Nói xong nàng lại cười, nụ cười mê hồn nhưng chứa đầy tử khí. Đông Phương Bạch gật gù như nghe kể chuyện chàng nói. Nghe cũng khá hấp dẫn đó. Trình Trang thiếu nữ ngạc nhiên nói. Người không lo sợ sao? Lo sợ mà làm gì? tại hạ có sợ cô nương cũng chẳng buông tha, phải không? <cười> Người quả đúng như là ngoại hiểu không có tâm trường. Đông Phương Bạch nhớ mày rồi cao giọng nói. vô trường nào phải thật vô trường hữu trường vị tất thật hữu trường thái độ của chàng biểu lộ khí độ bất phàm không phải cố ý mà giống nói như vậy trên mặt kình trang thiếu nữ thể hiện nét biểu cảm khó tả nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất vẫn vẻ mặt lạnh lùng nàng nói nói hài lắm rồi ta sẽ xác minh người hữu trường hay vô trường dứt lời quay mình bỏ đi Đông Phương Bạch nhìn theo bóng của kỳnh trang thiếu nữ đến khi khuất hẳn, lòng không khỏi tự hỏi. Nàng thuộc môn phái nào? Bọn thanh y thiếu nữ được gọi là nữ chấp sự, chứng tỏ là những sát thủ ghê gớm. Vậy nàng có lẽ là sát thủ của những tai sát thủ, có điều là một nữ sát thủ kiều diễm. Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như vậy, chỉ khác chăng là được gia cố bằng lòng sắt. Đông Phương Bạch đứng ngẩn người một lúc rồi quay người trở về bên bàn ngồi xuống, tắt đèn. Trăng lặng. Cả bên ngoài lẫn bên trong tối đen như mực, thì thể nát bấy ở trên giường cũng bị bóng tối nuốt chửng. Không gian trở nên tĩnh mịch, tự như là chưa hề xảy ra biến cố gì. Có tồn tại chăng là cái ý thức vô hình của chàng? Tĩnh lặng, cái tĩnh lặng tuyệt đối nhưng không phải là yên tĩnh mà là sự đông cứng của dạng vật. Ông Phương Bạch Bỗng thấy buồn cười. da chàng cười thật. Khi không lại bị du là hung thủ. Rồi vô cớ bị nhốt trong cái lòng sắt, <cười> Làm bạn rơi một tử thi tàn tả. Quá là chuyện buồn cười. Rồi chàng lại nghĩ tới Thái Hồng. Chiếc cầu dòng ngũ sắc, sáng rỡ. Giờ nàng. Hiển hiện tỏa sáng ở thính trúc cư. Nhưng không ai thưởng thức. Bởi bất di lão nhân là một ông già mù. Làm thế nào để thân cận được với nàng đây? Âu dòng vốn thuộc là hư vô, còn nàng là một tồn tại thực thể. Thần trí Đông Phương Bạch như thoát khỏi bản thể, phiêu du trong không gian. Không biết qua bao lâu Đông Phương Bạch bừng tỉnh, chàng trở về với thực tại. Đối phương đã là một môn phái, vậy ngôi nhà nhỏ này đương nhiên không thể là cứ địa. Nhiều lắm cũng chỉ là một tiền trạm, hoặc một cái gì đó đại loại như vậy. Cho đến giờ phút này chàng chỉ thấy ba thiếu nữ với một nam nhân, mà nam nhân đã là một cổ tử thi. Chàng đứng dậy lẩm bẩm. Hề! Hey, đã đến lúc phải đi rồi. Chàng nhẹ nhàng rút kiếm. Lưỡi kiếm tựa vào thanh sắt, giận chân lực một lúc sau lại chuyển sang ở bên cạnh. Trà kiếm vào gió, giận lực đẩy mạnh, thanh sắt to bằng cổ tai bị bẻ công, tạo thành một lỗ hỏng. Chàng chui ra sông, lại bẻ sông sắt trở về vị trí cũ. Bỗng co tiếng bước chân, ánh đèn thấp thoáng. Đông Phương Bạch bất giác giật mình, nếu lúc này sông ra ngoài chắc chắn sẽ đụng mặt với đối phương. Tuy nói rằng không sợ, nhưng tránh được xung đột thì càng hay. tống thế Đông Phương Bạch chuyển thân ra sau bình phòng. Hai người bước vào, một người tay sách lồng đèn áp gần cửa phòng, bất giác giật mình kêu lên. Hắn đâu rồi? Dòng ả cung nữ như lạc hẳn đi. Ta không tin hắn biết độn thổ đâu. Đừng có nói nhảm. Màu đi báo cho công chúa biết đi. Đông Phương Bạch động tâm thầm nghĩ. Công chúa? Ai là công chúa đây? Đông Phương Bạch giật mình kinh quản. Nếu họ lục soát chỗ này, hành tung của chàng sẽ bị bại lộ, hết đường thoát thân. Chàng muốn quay người lại, chợt sau lưng cảm giác có một vật nhọn đâm vào. Đó là một thanh kiếm hay một con dao nhọn. Chàng không ngờ trong căn phòng này còn có một người ẩn nấp. Chàng không thể lên tiếng, cũng không có cách nào phản kháng. Bạch y thiếu nữ, được gọi là công chúa, bước vào bên trong, nhìn sơ qua, kiểm tra rồi nói. cơ quan không có bị hư hại, chuyện này hơi lạ đó. Hắn co xúc cố công hay là biết ẩn hình đây? Ngay lúc này chợt vật nhọn sau lưng của chàng được dời đi Một bóng đèn chợt dục bay ra ngoài Đèn bị dập tắt Tiếng của các nàng hầu kêu lên Kinh hải Mau đuổi theo Bây giờ Đông Phương Bạch mới biết Bóng đèn này đánh lạc hướng chú ý Cũng là muốn giải nguy cho mình Nhưng tại sao phải dùng vật nhọn Đềm chế mình Chuyện này chàng hoàn toàn khó hiểu Chàng phóng người chạy ra ngoài Bên ngoài lúc này, giáng tanh không một bóng người. Nơi này chỉ là một khoảng trống trong rừng và bốn phía đều có cổ thụ Nếu ánh trăng bị che khuất, khu rừng này chắc chắn sẽ rất là tối tăm Chàng không thể đứng một nơi dễ trông thấy để chờ đối phương quay lại và phát hiện. Bất kể là Đông Tây Nam Bắc, chỉ cần chàng đi thẳng về một hướng, chàng sẽ có thể thoát khỏi khu rừng tối tăm này. Chàng đã hạ quyết tâm. Nó không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng nó rất thực tế. Thế là chàng phóng mình chạy đi. Rừng đêm tối tăm đưa bàn tay ra cũng không thấy. chợt trước mặt xuất hiện một điểm sáng. Ban đầu chàng tưởng là sao mai, nhưng cố dương mắt ra nhìn một lúc. Thì ra là không phải, ánh sáng này chớp tắt liên tục như muốn dẫn đường chàng đi theo ra khỏi khu rừng đen tối này. Chàng liền nhanh bước đi theo điểm sáng trước mặt dẫn đường. Ánh sáng kỳ lạ, không di chuyển thẳng mà thỉnh thoảng lại đổi hướng, bước chân của chàng vô thức cũng tăng tốc, chuyển động của ánh sáng kỳ lạ kia cũng tăng tốc, giữ một khoảng cách nhất định như thế đang cố ý dẫn được. Một điểm lạ nữa là rừng dày đặt cây cối nhưng chàng đi nãy giờ chưa từng chạm phải một cây nào. Có thật là có người bí mật giúp đỡ mình thoát khỏi nguy khốn không? Hay đây chỉ là một cảm bẫy? Đang bước đi chàng đột nhiên trông thấy trước mắt một luồng ánh sáng thật là đột ngột, giống như một người bịt mắt đột nhiên cởi khăn bịt mắt ra. Hiện tượng kỳ lạ này đột ngột đó khiến cho chàng bàn hoàng chấn động tay chân luống cuốn. Chấn định lại tinh thần, những gì trước mắt quả nhiên là thật xa lạ, có thể nhìn thấy bóng dáng của từ gia tập, địa hình núi non xung quanh quen thuộc, quan đạo cách đó cũng không xa. Một thoáng vui mừng sau cơn khốn đốn, Chàng đã hoàn toàn trở lại bình thường Từ ánh sáng như tình quang đã dẫn dắt chàng thoát khỏi quỷ thụ lâm Người đó thật sự là ai? Khu rừng đen làm sao có thể biến thành rừng thưa? Tại sao khu rừng ma quái đó lại tối tăm đến như thế? Đông Phương Bạch, người thật sự là giỏi lắm đó Đông Phương Bạch đưa ánh mắt nhìn qua Bạch y thiếu nữ, người được gọi là công chúa Đang đứng trước mặt chàng cách đó không xa Đông Phương Bạch từng bước tiến về phía thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ lại nói tiếp. Đông Phương Bạch không ngờ người có thể thoát khỏi hàng rào sắt, mà không để lại một dấu vết nào. Có thể đi xuyên qua quỷ thụ lâm, mà không bị tổn hại. Trình độ kỳ môn thuật của người khá cao, thật là đáng ngưỡng mộ lắm. Cô nương quá khen. Ta không phải khích lại người đâu. Người đừng tưởng như thế là xong. Ta bắt ngươi phải trả một cái giá toàn bộ những gì ngươi đã làm Tài hạ đã từng nói qua nhiều lần rồi Tài hạ không hề giết người, Ngươi đừng có giáo biện vô ích Cô nương muốn thế nào đây Nợ máu phải trả bằng máu Cô nương Nếu như không tin những gì Tài hạ nói Tài hạ cũng đành chịu Bạch y thiếu nữ dơ tay lên Mười mấy cô gái thanh y như bướm bướm Từ ở trong rừng đi ra Bọn họ đều cầm kiếm ở trên tay Xem ra bọn họ sớm đã phục sẵn ở trong rừng chờ lệnh. Đông Phương Bạch trong lòng nghĩ thầm. vị trí của ta đang đứng chính là bìa rừng. Và cũng chính là ranh giới của kỳ môn trận. Nếu như ta xảy trần bước trở lại ở trong trận, một lần nữa thì rất nguy. Nghĩ xong chàng liền tung mình ra bên ngoài kia, ở bãi đất trống, ngoài khu rừng và đứng đó chờ đợi. Vừa ổn định thân hình thì đã có hơn cả chục thiếu nữ tụ tập xung quanh. Họ xếp thành ba vòng tròn, một cách có trật tự, với bốn người ở dòng trong, sáu người ở dòng giữa, và tám người ở dòng ngoài. 18 tám người thiếu nữ như được đặt cách tuyển chọn. Người nào người nấy, mày thanh mắt tú, hoài nghi lẩm lẩm. Xem ra đây lại là một kỳ nhân kiếm trận chứ chẳng chơi. Bình trang thiếu nữ tiến đến gần kiếm trận, 18 tám thanh kiếm dơ lên chờ đợi. đông Phương Bạch hối hận. Lẽ ra lúc mấy thiếu nữ này hiện thân Chàng nên bỏ đi cho xong chuyện Ở lại có thắng cũng chẳng ích lợi gì Lỡ bị bại thì không biết ra sao Giờ cứ muốn đi cũng đã muộn rồi Tuy trong lòng rối rắm Nhưng ngoài mặt Đông Phương Bạch vẫn bình tĩnh Như không có chuyện gì xảy ra Hai tay của chàng buông xuôi Như không có chút chuẩn bị gì ứng chiến Khiến cho đối phương khó đoán nông sâu Tình trang thiếu nữ gần giọng Đông Phương Bạch, ngươi chuẩn bị đầu hàng không? Không hề có ý định đó Vậy sao ngươi không rút kiếm? Đông Phương Bạch đảo mắt một dòng nói Tại hạ không có ý định đã thương người Tình trang thiếu nữ nghiến rằng Thật là khoác lát Động thủ Nàng khẽ phớt tay trận thế bắt đầu chuyển động Bốn thanh kiếm dòng trong cùng kích tới Dòng giữa với dòng ngoài nhanh chóng chuyển động ngược chiều với nhau trường kiếm phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh dòng dây biến thành hai vòng tròn bạc xoay chuyển ngược chiều khiến cho người bị dây ở trong cuộc không khỏi nhức đầu qua mắt đông phương bạc giữ tâm thần tĩnh lặng mặt đại hai vòng tròn cứ quay chàng chỉ chú một vào thế công của bốn thanh kiếm ở trong cùng lại một tiếng quát lên trong trẻo bốn thanh trường kiếm đổi thế từ bốn phía khác nhau công tới thế công càng lúc càng hiểm Trong phương bạch nhất động thân hình sấn vào giữa dụng kiếm ảnh. Chưởng chỉ điểm gạt như là một con thoi xuyên qua bước màn kiếm. Thân hình của chàng phiêu diêu như có như không. Có chất mặt cho bốn thanh trường kiếm. tấn công càng lúc càng nhanh cũng không sao chạm được đơn dạ áo của chàng. Tình trang thiếu nữ mặt biến sắc liên liên. Thấy bốn thanh trường kiếm ở dòng trong. Dù phương không chế được đối phương, liền quát lên một tiếng ra hiệu. Trận thế lại biến đổi, sáu thanh kiếm dòng giữa dạo cuộc, bốn thanh kiếm dòng trong như thai dạo dòng xoay ở giữa. Sáu thanh kiếm đương nhiên thế công phải kịch liệt hơn. Kiếm khí rít gió nghe dèo dèo như một cơn lốc điên cuồng muốn xé nát, kẻ bị dây ở trong trận. Tình thế như vậy duy trì được công phu một tuần trà. đông Phương Bạch cảm giác rõ ràng chân lực chàng đang tiêu hao rất nhanh. Cứ như vậy chắc chàng sẽ không chi trì được bao lâu. Chàng đón định chỉ cần kích ngã hai trong sáu người kiếm trận sẽ rối loạn ngay. Chàng bắt đầu phản kích qua mấy chiêu không thành công. Chàng mới biết kiếm trận này thật không phải tầm thường. Chẳng những thế công phối hợp nhịp nhàng mà còn đỡ cho nhau khi đối phương phản công. Có thể nói chẳng có một kẻ hở nào. để cho chàng lợi dụng với thân thủ của chàng mà chỉ có thể tự vệ không một khoảng trống không một khắc lơi lỏng để cho chàng phản kích một kiếm sĩ dù công phu hàm dưỡng có cao thâm đến mấy cũng không thoát khỏi hai chữ ngạo mạn đông phương bạch đã nói trước là không cần động kiếm thì dù có phải tự thương cũng không thể làm mất đi ngạo khí của mình nhưng tình thái buộc chàng phải thừa cơ dứt điểm quy lực của kiếm trận không chỉ có như vậy, nếu tăng cường thêm nữa, chàng không biết phải đối phó như thế nào. Cho dù không cần tăng cường, chỉ duy trì thế trận như vậy cũng đủ để cho chàng kiệt sức mà nộp mình chịu trói. đã đến lúc này, chàng không thể nhân nhượng được, quát lên một tiếng như sấm động, kình phong tứ bề nổi lên, tiếng kêu thét kinh hãi cùng tiếng hự nặng nề, bóng người di chuyển loạn xạ. Hai dòng tròn bạc ở bên ngoài, bỗng chốc bị tán loạn. Chỉ một tháng bóng người dừng lại, cục diện yên tĩnh. Bóng của các thanh y thiếu nữ đứng tản mát. Có người té ngồi xuống đất, mặt tái ngắt không còn một chút quyết sắc. Nét kinh hoàng còn động lại trong ánh mắt. Sắc mặt của đông phương bạch cũng hơi tái. Chứng tỏ chiêu vừa rồi chàng đã dụng toàn lực. Sắc mặt kình trang thiếu nữ lúc này cũng trắng bệt đi. Công lực của Đông Phương Bạch vượt quá dữ liệu của nàng. Không khí ở trong một tháng trở nên trầm lặng và dị thường. Đây đó chỉ còn nghe hơi thở nhẹ nhẹ của những người tham chiến. Sắc mặt kình trang thiếu nữ từ trắng chuyển sang đỏ hồng, nàng quát lớn. Lùi ra! Mười tám thiếu nữ vội vàng tháo lui, thoáng chốc biến mất vào trong cánh rừng. Hiện trường chỉ còn lại kình trang thiếu nữ cùng Đông Phương Bạch. Cách xa xa đứng đối diện nhau. Thật lâu sau nàng mới chậm chậm tiến lên, đến khi còn cách Đông Phương Bạch chừng 8 thước rồi nàng mới dừng lại. Mặt đỏ hồng, nàng đang giận, sắc giận đôi khi lại là một nét đẹp khác của một mỹ nhân. Đông Phương Bạch đứng lặng người. Gương mặt tuấn tú của chàng đã phản hồi nét bình thản cố hữu, tự như nàng không phải là đối thủ của mình mới qua trận đấu sinh tử với chàng vậy. Nàng cất tiếng quá khẽ, rút kiếm ra đi. Đông Phương Bạch ung dung lắc đầu nói, Tại Hạ không muốn dùng kiếm để đối địch với cô nương đâu. Người kiêu ngạo đến mức đó sao? Không phải, hoàn toàn không phải là kiêu ngạo. Vậy người không rút kiếm? Đông Phương Bạch hơi ngần ngừ, kiếm của Tại Hạ rút ra khỏi vỏ, phải thấy máu đâu. Thiếu nữ ngát lời nói, Đông Phương Bạch, Ngươi đừng có quá cuồng ngạo nhá Ngươi không rút kiếm sẽ không còn cơ hội nào khác. Bản cô nương vẫn lấy mạng của ngươi như thường. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày. À? Giữa hai ta hình như đâu có quán thù gì. Giết người đền mảng. Tài hạ không có giết người bởi không muốn trở thành kẻ sát nhân. Đông Phương Bạch, ngươi đừng có giả bộ tự cao tự đại nữa. Kỳ thật ở trong lòng kẻ đê tiện vô sĩ giết người không có gan thừa nhận, nói cho người biết, ngày hôm nay bản cô nương nhất định phải giết người, hơn nữa còn bắt người chết một cách thê thảm nữa kìa. Lời nói chứa đầy sự quán độc, ánh mắt của nàng ngập tràn sát quan. Đông Phương bạch giận, không tội vẽ nào nốn trước lời hăm dọa của đối phương. À, nếu cô nương có được bản lãnh đó thì tại hạ quyết chẳng có trốn cánh đâu. Nếu ta không giết được người ta sẽ tự sát đó. Lời nói đã đến tận cùng, không còn chỗ nào để rút lui nữa. Chứng tỏ quyết tâm giết người không còn dao động nữa. đông Phương Bạch bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Thiếu nữ kiên cường này chàng chỉ mới gặp lần đầu ở trong đời. Nàng đã nói vậy, chắc có lẽ có cái gì đó để tự thị. Có nên rút kiếm ra không? Chàng không thể không suy nghĩ. Tùy nói rằng rút kiếm ra khỏi vỏ là phải thấy máu. Thực tế có thấy máu hay không chàng hoàn toàn có thể khống chế được mà. Có điều chàng không thể rút kiếm một cách tùy tiện. Đó là hành vi của chàng từ trước đến nay. Và quy điều này chàng cũng tự đặt cho mình từ trừ trường hợp bất đắc dĩ. Bởi vì kiếm rút ra thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bình tăng thứ nữ lạnh lùng nhắc lại. Ta nhắc lại một lần cuối. Rút kiếm ra đi. tại hạ có thể hỏi trước một câu không? Trong lúc chưa có quyết sách, chàng phải kéo dài thời gian chờ suy nghĩ kỹ rồi khỏi phải hối hận Ngươi muốn hỏi cái gì? Lai lịch cũng như xưng hô của cô nương Trình trang thiếu nữ lạnh như tiền nói. Ngươi không cần biết. Đông Phương Bạch nhíu mày nói. Tài Hạ rất cần phải biết. À, bởi vì từ khi xuất đạo cho đến giờ, Tài Hạ chưa từng rút kiếm để đối phó với à, một nữ nhân. Coi đây là điều kiện của Tài Hạ đi. Điều kiện rút kiếm? Không sai. Đông Phương Bạch đang tính toán kiếm của chàng có ba nguyên tắc không rút ra khỏi vỏ gọi là tam bất. Không có ý giết người, không rút kiếm. Không gặp cường địch không rút kiếm. Có kẻ thứ ba ở hiện trường, không rút kiếm. Trước mắt, đương nhiên chàng không có ý giết người. Nàng chưa đáng gọi là cường địch. Hơn nữa ở trong rừng, ai biết được có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ngó chàng đây. ba nguyên tắc của chàng không có nguyên tắc nào thỏa mãn. Nếu ta không nói thì sao? Thì tại hạ không rút kiếm. À, được. Đây là lần đầu tiên bản cô nữ gặp được một địch nhân giống như người đây. Ngay lúc đó, có tiếng nữ nhân khàng khàng quát lớn. Không được nói xàm. Thinh âm chưa dứt, bóng người chớp động. Một lão phụ xuất hiện tóc bạc phất phơ, tai chống cửu đầu thiết trưởng, to bằng cánh tay. Mái tóc bạc phơ của lão phụ cùng với cây thiết trượng nặng nề tạo thành sự đối nghịch. Lúc đầu Đông Phương Bạch cảm thấy kinh hãi, sau đó cảm thấy khó hiểu. Lão phụ này tại sao lại ngăn cản thiếu nữ nói ra danh hiệu cùng lai lịch? Lão phụ niên kỷ đã cao, nhưng đôi mắt thì lanh lợi lắm. Thần quan sung mãn, chẳng kém người trả tuổi. Hiện thời đôi mắt của bà chiếu thẳng lên mặt của Đông Phương Bạch, tự như muốn nhìn thấu tâm can của chàng. trong đôi mắt uy nghiêm của bà ta thỉnh thoảng lại nhìn thấy có nét hiền từ bất kể là ai nhìn thấy vào ánh mắt của bà đều phải phát sinh ra lòng hảo cảm nói tóm lại là con người bà toát lên giả chính phái lão phụ lên tiếng người không thừa nhận giết người thanh điệu cung trầm mạnh mẽ chứng tỏ nội công cũng thâm hậu chẳng phải là hạng tầm thường đông phương bạch thẳng thắn nói Tại hạ không giết người đương nhiên là không thể thừa nhận rồi. Kỳnh Trang thiếu nữ gọi lên tiếng, Lão lão, sự thật đã phơi bài rồi, không nên tin. Công chúa, việc này nên để lão thân xử lý. Lão phụ dơ tay ngắt lời Kỳnh Trang thiếu nữ, nhưng sông mục của bà vẫn không rời khỏi Đông Phương Bạch. Nàng gọi bà bằng lão lão, bà gọi nàng là công chúa, xem ra. phu nhân có thân phận khá cao trong môn phái còn thiếu nữ có thể là thiên kim của trưởng môn lão phụ lại lên tiếng nói đồng phương bạch người thật sự không giết người không có nhìn mặt của người hiện chính khí nói năng cũng dễ tin nhưng bởi đã có nhân chứng người nam dương người không thể thoát khỏi hiểm nghi để rửa sạch hiểm nghi đó người phải tìm cho ra hung thủ nếu ngươi đồng ý điều kiện này của lão thần Có thể, lão thần có thể tác chủ tạm thời cho người ba tháng để tìm hung thủ. Thế nào? Kỳnh trang thiếu nữ dọi kêu lên, lão lão. Tổng chúa, lão thần có chủ ý riêng, mọi trách nhiệm lão thần gánh chịu. Kỳnh trang thiếu nữ dẫu môi không nói. Đông Phương Bạch kêu khổ thầm, người ta giết người của họ, lại bắt mình trong kỳ hạn ba tháng phải truy cho ra nguyên hung. Chàng có hàng trăm lý do để từ chối, nhưng cự tuyệt thế nào cũng nảy sinh ra tranh chấp. Điều này có thể phá hoại nguyên tắc tam bất của chàng. Việc gì có thể tránh được thì tránh, bản thân chàng cũng không phải hạng xứng cường Mặt khác, Kim Sư Tử, Lưu Lăng bị giết, chẳng những thiên hạ khẳng định là kiệt tác của chàng, lại còn gắn cho chàng cái ngoại hiệu là vô trường công tử. Bởi vậy, truy hùng, cũng có một phần trách nhiệm của chàng. Nhận lời đối phương có lợi cho chàng cũng có lợi, tạm thời có thể tiêu trừ thế đối địch, hoạt động của chàng ở vùng này cũng dễ dàng hơn. Ý đã quyết chàng gật đầu, tại hại nhận lời. Được rồi, người có thể đi. Đông Phương Bạch quay người, kình trang thiếu nữ quát lớn. Khoan đã. Đông Phương Bạch dừng chân nhưng không quay lại. Cô nương còn điều gì chỉ giáo? Sau 3 tháng Nếu người không tìm ra hung thủ thì sao? Bây giờ nói ra hãy còn sớm mà. <cười> trong vòng ba tháng, nếu ta tìm ra chứng cứ xác thật người giết người, ta vẫn tìm người như thường. Đông Phương Bạch cười nhẹ. tại <cười> hạ biết. Giấc lời tung người bỏ đi. Chờ cho Đông Phương Bạch đi khỏi rồi. kình Trang thiếu nữ cùng lão phụ lùi vào sâu ở trong rừng. Lão lão, hắn quá cuồng ngạo. Ta tin tưởng hắn không thể thoát kiếm của ta. Tại sao lão lão lại cho hắn đi? Tiểu linh, ngươi xưa nay là người cơ trí, giỏi ứng biến. Tại sao hôm nay không chịu dùng đầu để mà suy nghĩ vậy hả? Nếu như ta không kịp thời ngăn cản ngươi, Sẽ phạm phải một sai lầm lớn đó, hiểu chưa? Kinh Trang thiếu nữ dặm chân, ta không hiểu. Lão phụ nghiêm mặt nói, Tiểu linh, ngươi càng ngày càng ngang bướng, Thiếu chút nữa tiết lộ lai lệch. Người không nhớ việc đó hại đến bản thân như thế nào. Hơn nữa vô trường công tử Đông Phương Bạch lai lịch chưa rõ. Hắn đã đến tìm bất di lão nhân. Mưu đồ càng khả nghi. Người không nghĩ đến chuyện đó sao? Tiểu linh vẫn không chịu thôi. Lão lão, ta không tin dưới kiếm của ta hắn có thể. Lão phụ giơ tay lên ngắt lời nàng. Lại sai nữa rồi. Thiết trạo không giữ được hắn. Kỳ môn trận. cũng không dây khốn được hắn. Tài không phá kiếm trận, bấy nhiêu đó đã đủ chứng tỏ hắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Hơn nữa, nếu Nam Dương Kim Sư Tử giơi Thái Hàng chi ưng tô phi đều do hắn hạ thủ thì kiếm thuật của hắn kinh nhân. Chưa biết rằng hắn là cường nhân của bản môn mà bao nhiêu năm nay chúng ta khổ công tìm kiếm. Người ngàn bước như vậy làm hư đại sự. trở thành tội nhân của bản môn. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Linh cúi đầu nói, À, lão lão, ta biết sai rồi. Sắc mặt của lão phụ hòa quảng hơn bà nói, Mai mà chưa để cái sai đó trở thành hiện thực. Từ rài về sau, cẩn thận hơn là được rồi. Dạ. Từ đây về sau, không để cho Đông Phương Bạch thoát khỏi tầm giám thị. Chúng ta về chuẩn bị đi. Dạ. Trong phương bạch vừa đi vừa suy nghĩ, không biết người nào đã ám trợ cho chàng, hẳn có thể đi lại dễ dàng trong cứ địa của ngôn phái bí mật. Bản lĩnh khá kinh nhân, hắn trợ giúp cho chàng với mục đích gì? Đây quả đúng là một câu đố. Nam Dương kim sư tử, sừng bá nhất phương, cậy thế làm cạn lương dân thang quán. Chàng ước đấu với hắn mục đích là để hắn hồi đầu hướng thiện. Lúc ấy chàng chỉ đánh gãy trường kiếm và trường trị hắn, không ngờ sau đó lại truyền ra cái tin tức hắn bị chàng thảm sát. Theo lời đồn đãi tử trạng giống hệt như là tử trạng của thái hành chi ưng Tô Phi, cả hai bị giết bởi một hung thủ. Nghĩ tới đây chàng ngộ ra một điều, hung thủ nếu không phải là kẻ phát cuồng mất hết nhân tính, thì tất có thâm thù đại quán mới ra tay tàn độc đến như vậy. Kẻ ám trợ chàng thoát hiểm rất có thể là chủ hung của hai quyết án đó. Bởi chàng thay hắn gánh chịu tiếng giết người nên biểu lộ chút tình gọi là Nhưng hắn là ai? Trước mắt chàng một màu xanh bao la, tiếng rì rào như sóng vỗ liên miên bất tuyệt. Đông phương bạch, ngẩng đầu nhìn lại bất giác ngẩn người. Trong vô thức chàng lại đi về hướng dẫn đến thính trúc cư. Chàng dừng chân mắt nhìn rừng trúc bao la phủ một góc trời như ẩn ước hiện lên chiếc cầu dòng quyền hoạt. Nàng là khách của bất di chân nhân. Mà bất di lão nhân lại là người duy nhất biết được bí mật về sự mất tích của đại quá môn. Phải tìm cách nào môi được bí mật đó từ lão. Thế là chàng lại cất bước xuyên qua rừng trúc. Không bao lâu sau chàng lại bước đến trên con đường nhỏ rải đá. Đi chưa được mấy bước bỗng có một mùi lạ đưa vào mũi Thứ mùi rất khó ngửi Nhưng không phải xa lạ gì với chàng Chàng dừng hẳn lại tự như để có thời gian phân định coi đó là mùi gì Cánh mũi khẽ phập phòng Chàng nhận ra đó là mùi máu tanh Có mùi máu tanh Tức có người chết Mà là người chết không lâu nữa đông Phương Bạch không khỏi kinh hải thầm Theo mùi tanh lần tới trong bụi trúc ung tùm chàng phát hiện đôi bạn chân của nam nhân chàng cảm thấy hơi bị nghẹt thở như ai đó bóp chặt trái tim của mình không phải chàng sợ người chết mà là sợ sự hiểu lầm tái diễn thái hành chi ân tu phi bị giết trên chặn đường từ thính trúc cư cho đến từ gia tập giờ chàng lại thấy người chết phải chăng cùng một hung thủ người chết không lẽ cũng là người của đối phương việc không liên can đến mình Bỏ đi, không lý tới. Nhìn xem cho rõ. trừ trừ một lát cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã thắng. Chàng dòng qua, dạch lá bước vào. Trời! Cảnh tượng bày ra trước mắt, khiến Đông Phương Bạch không khỏi kêu lên kinh hải. Người chết là một lão nhân, toàn thân giấy máu, tử trạng giống hệt như thái hành trưởng. Toàn thân không một chỗ lạnh lặng. Sự thật hoàn toàn đúng với dự đoán của chàng. Một biệt tác của kẻ giết người mất hết nhân tính. Hắn là ai? Vết thương có chỗ còn chảy nước vàng, chứng tỏ mới bị hại không lâu. Nhất định phải tìm cho ra thủ phạm. đông Phương Bạch đã hạ quyết tâm không phải vì điều kiện cưỡng bách của môn phái bí mật, mà là vì lòng căm phẫn của chàng trước cái vô nhân. Giả sử kẻ trợ giúp chàng là hung thủ, thì lòng cảm kích của chàng cũng bị tàn nhẫn của hắn làm cho tan biến đi mất. Trong giang hồ không thể tồn tại cái thứ ác đồ không có nhân tính này. Dùng này thuộc địa bàn của môn phái bí mật. Tử thì chắc sẽ có người đến mang đi. Chàng quay người ra khỏi rừng trúc lâm tiếp bước trên con đường rải đá. Chàng không phải có ý định đến đây. Chẳng qua vô tình đi về hướng này. Cảnh cũ dần dần hiện ra. Đoạn tường cánh cổng màu đỏ qua viên. Lòng của chàng lại sao động. Đối diện dơi đại địch chàng vẫn có thể trầm tĩnh như núi nhưng chỉ nghĩ đến phút giây đối mặt dơi chút thái hồng chàng không thể tĩnh tâm được chàng tự nhủ thầm hiện thời chàng không được có tình ý với nàng nhưng sự rung động của con tim chàng không thể trốn tránh được đến trước cánh cổng đo chàng dừng chân tổng thấp đứng thẳng người có thể nhìn rõ vào bên trong hoàn toàn tĩnh lặng ngoài tiếng trút ra Không còn nghe thấy một âm thanh nào do con người tạo ra nữa. Chàng định gõ cửa nhưng chợt nhớ lại lần trước. Chàng đã bị bất di lão nhân đuổi ra khỏi cửa. Chàng chỉ muốn gặp Trúc Thái Hồng. Chẳng thấy bóng nàng mà khổ nổi. Chàng lại không thể lên tiếng được. Đứng lặng bên cửa nhìn chăm chăm vào tỉnh xá. Chàng mong cho Thái Hồng xuất hiện. Không biết thời gian qua đi bao lâu. Thính trúc cư vẫn vắng lặng không một bóng người, tự như không có ai trong nhà vậy. Một lão nhân mù cùng một thiếu nữ có thể giữ được sự im lặng tuyệt đối như vậy, không phải là chuyện lạ. Làm thế nào để dụ nàng ra ngoài mà không làm kinh động đến lão nhân đây? Chàng không thể lên tiếng, người mù thì thính giác cực kỳ thính nhảy. Đứng chờ mãi như vậy không phải là phương pháp ai. nhưng chàng lại không cam tâm rút lui dù muốn dù không cũng vào nhà xem thử âu đó cũng là một biện pháp trong cái không có biện pháp nào khả thi thật nhẹ nhàng chàng đẩy cổng bước vào dừng chân trước cửa tịnh xá đông phương bạch cố thở thật nhẹ sợ hơi thở của mình làm kinh động người ở trong nhà định thần một lát bước thêm hai bước giờ thì chàng đã có thể thấy rõ tình hình ở bên trong tịnh xá Chiếc sập trống trơn, bước thêm bước nữa, ngên cổ nhìn vào gian nhà không một bóng người. Hai gian phòng hai bên cửa đóng chặt, sau bình phong là lối đi ra nhà sau. Không lẽ giờ này hai người còn ngủ chưa? Chàng không thể ngang nhiên tiến vào. Suy nghĩ một lúc, lùi hai bước, chuyển sang cửa sổ bên hữu cửa cửa sổ bị bịch giấy. Nhìn qua nhìn lại, phát hiện không có khẽ hởi. Nính thở ghé mắt nhìn vào, một phòng ngủ bài trí đơn sơ nhưng trống rỗng. Dừng một lát chàng chuyển sang bên cửa sổ bên tả, lần này thì không tìm thấy khe hở nào cả. Lấy tay thấm nước bọt, rồi dùi một lỗ nhỏ nhìn vào, bất giác ngẩn người. Không có ai hết, vậy là có sự lạ rồi. Hai người đi đâu mà trong nhà không một bóng người. Thường thì những người ẩn cư không khi nào bỏ nhà ra ngoài. Nhưng rõ ràng không thấy ai hết. Chàng còn đang đứng ngay ngắn suy nghĩ. Ngẫn người ra một lúc, Đông Phương Bạch quyết định vào trong nhà xem cho rõ trắng đen. Thế là không ngần ngại nữa. Chàng mạnh bước đi vào trong. Đứng một lát nếu trong nhà có người, ắt hẳn phải nghe tiếng chân của chàng. Yên lặng, Đông Phương Bạch lách người qua chiếc bệnh phong thì đã đến trước. Lúc này chàng không còn cố kỵ gì nữa, bước tiếp vào trong nhà, quét mắt một dòng trước mắt của chàng là gian nhà bếp, phía sau nữa là dãy núi. Cả gian tịnh xa có bấy nhiêu, không một bóng người, khiến cho Đông Phương Bạch lặng người ra. Không lẽ chính vì sự diễn thăm đột ngột của chàng mà đối phương rời nhà bỏ đi nơi khác? Nếu quả đúng như vậy thì lý do gì mà phải bỏ trốn nhân cư như tiên cảnh này? rồi lại dời đi nơi khác. Đông Phương Bạch quát mắt một dòng, tâm trạng của chàng lúc này như hụt hẫng, như thiếu vắng cái gì đó. Ủa? Tiếng Ủa làm cho Đông Phương Bạch giật mình, nhưng tính lực của chàng khá là cao. Từ từ quay mình lại, trước mắt chàng bỏng sáng hẳn lên. Lần này thì chàng chấn động thật sự, như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Trúc Thái Hồng đang đứng sừng sững ở trước cửa. Trúc Thái Hồng đầu bịt khăn xanh, dài đeo tai nải. dáng đi như là sắp sửa phải đi xa vậy. Nàng ngạc nhiên hỏi, đông Phương công tử, công tử sao lại? đông Phương bạch như chưa ra khỏi cơn mộng ảo. Chàng lên tiếng, à, tại hạ, ờ, Trúc Thái Hồng nói tiếp, công tử sao lại ở đây? Giọng nói của nàng bình thản nát mặt trở nên bình thường, dịu dàng, không có trách cứ Đông Phương Bạch hít một hơi dài rồi nói Tại hại vô tình đi ngang đây Trúc Thái Hồng mỉm cười không nói Đông Phương Bạch thoáng đỏ mặt Rồi nói lấp đi À, bất gì lão nhân đâu? Đi rồi, đi rồi Đông Phương Bạch không khỏi giật mình Dù chàng đã có tiên liệu Tại sao lão nhân lại bỏ tiên cư này mà đi Trúc Thái Hồng thở dài nói Hề, hey, bao nhiêu năm nay Công công ẩn cư không chịu một chút phiền hà Gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện. Trúc Thái Hồng bỏ lửng câu nói. Tuy vậy Đông Phương Bạch không khỏi ái náy ở trong lòng. Chàng hỏi tiếp. Lão nhân đi đâu vậy? Trúc Thái Hồng lát đầu. À, không biết. Câu trả lời của nàng làm cho Đông Phương Bạch kinh ngạc. Cô nương mà cũng không biết sao? Ta đã nói ta cũng chỉ là khách của lão nhân Lão nhân đã không nói thì ta làm sao mà biết, ta cũng đâu có dám hỏi." Đông Phương Bạch nhíu mày, nhưng đôi mắt của lão nhân chắc phải có sự sắp xếp chu đáo. Đông Phương Bạch im lặng, chàng nghĩ đến câu nói gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện, hàm ý rất rõ ràng, đầu tiên chàng đến chất vấn về sự mất tích của Đại Quá môn, làm cho lão nhân phải phản ứng kịch liệt. Tiếp đến là hai tử thi thảm tử được phát hiện xung quanh thính trúc cư. Im lặng một lúc chàng lại lên tiếng, hình như cô nương định. Vừa nói chàng vừa tiến lên hai bước khoảng cách sông phương ngắn lại. Ngọc diện của Trúc Thái Hồng thoáng tối đi. Đương nhiên ta cũng phải đi, công công đi rồi ta mất đi chỗ giữa. Chỉ còn cách tìm chỗ giữa khác, có điều giọng nói của nàng càng lúc càng ảo não. Ta chỉ là một cô nhi, không nhà, không cửa, biết đi đâu bây giờ. Một nữ nhân đẹp như thiên tiên lại là một cô nhi. Lời nói của nàng thật hay giả đấy. Người đẹp thường có lợi thế. Lúc nói giận thì gọi là giận yêu. Lúc nóng lên thì là mắng yêu. Còn lời nói thì dễ làm cho người ta tin. Trong lòng của Đông Phương bạch thay dậy cảm thông rồi nói. Thần thế của cô nương... Trúc Thái Hồng lắc đầu thở dài Ta không muốn nói đến thần thế của mình Đông Phương Bạch hơi thẹn Chàng không còn lời gì để nói nữa Chàng với nàng mới chỉ gặp lần thứ hai mà thôi Hỏi đến thần thế của người như vậy Cũng hơi quá đường độ Gượng cười để che giấu giả thẹn Chàng nói Đúng đúng Tại Hạ không nên hỏi như vậy Dừng một chút Đông Phương Bạch đổi đề tài nói Tại Hạ đến đây không thấy ai cả Chờ lâu thấy nên mạo muội vào nhà xem thử. Hình như cô nương đi rồi quay lại có đúng không? Ừ, ta đi được một đổi sực nhớ ra còn quên món đồ nên quay lại. Dứt lời nàng lách người qua khỏi Đông Phương Bạch đi vào gian phòng ở bên phải. Chỉ một thoáng nàng trở ra nhìn Đông Phương Bạch như muốn nói điều gì nhưng không tiện mở lời. Đông Phương Bạch không dặn được nữa hỏi. Dường như cô nương có gì muốn nói? Ánh mắt của nàng thật buồn. thở dài một hơi không nói Đông Phương Bạch thành khẩn à, cô nương có việc gì thì cứ nói đi chỉ cần tại hạ làm được quyết chẳng từ nan người ta ai cũng có lòng dị kỷ dù là người có lòng nghĩa hiệp đến đâu đi chăng nữa thì lòng dị kỷ vẫn không hoàn toàn mất hẳn còn nói người có lòng dị kỷ hay không thì chỉ là nói đến mức độ nhiều hay ít mà thôi Câu nói của Đông Phương Bạch vừa rồi Chính phần xuất phát từ lòng nghĩa hiệp Nhưng vẫn còn một phần là lòng dĩ kỷ Chàng muốn mượn Trúc Thái Hồng Để hoàn thành tâm nguyện của mình Dù chàng không thật sự nghĩ như vậy Nhưng điều đó vẫn là tiềm ẩn Ở trong ý thức của chàng Trúc Thái Hồng mạnh dạng nói Đông Phương Công Tử Hiện thời ta gặp khó khăn là Không có nơi nương tựa Đông Phương Bạch thoáng động lòng Hai chữ nương tựa Hàm nghĩa hơi rộng Không biết nàng dùng dơi nghĩa nào. Chiếc cầu dòng ngũ sắc này rực rỡ quá. Trong tiềm thức của chàng ít nhiều cũng có ý. Nhưng chàng vẫn còn đủ lý trí để mà biết. Lần này chàng xuất đạo với mục đích gì. Trúc Thái Hồng lại thở dài nói. ai ta hận ông trời. Sao không cho ta một bộ mặt xấu xa? Tuy ta không đáng gọi là mỹ nhân. Chỉ coi được hơn người bình thường một chút thôi. Vậy mà đem lại cho ta quá nhiều sự phiền bái Quá nhiều sự khổ ải Nơi nơi bị người ta để ý à, à, Khác khác lại bị người Nàng lại bỏ dở câu nói Nhưng Đông Phương Bạch hiểu Với nhan sắc của nàng đi đến đâu cũng bị người khác để ý Lúc nào cũng bị người ta có mưu độ lợi dụng Nếu nam nhân nào mà gặp nàng không động lòng Thì nam nhân đó tất không phải bình thường rồi Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày nói, ý của cô nương là không còn chỗ nào để đi sao? Trúc Thái Hồng gật đầu, ánh mắt của nàng thay lời nói. Đông Phương Bạch nghe tim đập loạn nhịp. À, tại hạ, tại hạ đây cũng là khách tha hương. Lại thêm Đông Phương công tử, ta chỉ nhìn thoáng qua là nhận thấy công tử à, là một bậc chính nhân quân tử. Ý ta muốn được bảo vệ. Nàng cúi thấp đầu xuống. Ngọc diện ẩn hồng Tạo nên ánh hồng quang Khiến cho người phải mê mẫn Đồng phương bạch cảm thấy chớ giới Tựa hồ đất ở dưới chân chàng Bỗng biến mất Vô tình gặp mặt Chàng trong mong phút giây gặp lại Thậm chí còn mơ mộng thêm một bước thân cận với nàng Hiện giờ tự miệng của nàng đề cập đến Tâm ý của nàng đã rõ Nhưng lúc này chàng lại sợ Chàng có nỗi khổ riêng Chàng sợ phạm phải sai lầm Vô phương sửa chữa Trong lòng của chàng đầy mâu thuẫn. Dù thế nào đi chăng nữa, chàng cũng phải bày tỏ một nét mặt, một câu nói. Sẽ làm cho tình huống biến thành hai hướng hoàn toàn khác nhau. Mà chàng lại không có tài dũng khí đó. Chúc Thái Hồng lại lên tiếng phá tan sự im lặng. À, ta phải đi đây. Dứt lời nàng cúi đầu bước đi ra ngoài. Nàng đi ra khỏi cửa, bước lên lối đi rải đá trắng giữa hoa viên. Cầu vòng biến đi sẽ không hiện trở lại. Phải giữ chặt chiếc cầu vòng Tiếng thổi thúc tự đái lòng của Đông Phương Bạch. Chàng không tự chủ được nữa phóng ra giữa đuổi theo miệng gọi lớn. Cô nương xin lưu bộ. Miệng nói mà lòng bấn loạn. Ở trong tâm não của chàng chỉ còn lại một ký niệm là phải giữ chặt nàng. Trúc Thái Hồng dừng chân nhưng không quay lại. Công tử có điều chi chỉ giáo. Đông Phương Bạch chạy đến sau lưng của nàng còn cách dần ba bước dần chân nói. Tại hạ... À... Tại hạ bằng lòng bảo vệ, bảo vệ cho cô nương. Thật vậy sao? Với thanh điệu dịu dàng, có pha chúc mừng vui. Đông Phương Bạch nói. À, đương nhiên rồi, đâu có phải nói chơi. Ba tạ công tử. Nàng từ từ quay lại, khẽ cuối người, thần sắc hiện lên trên gương mặt. Càng đẹp như là chiếc cầu dòng tỏa hào khoan vậy. Đông Phương Bạch nói như mê ngủ. Ờ, không nên khách sáo. Công tử hiện đang ngủ ở đâu? Ừ, gia lão điếm. Công tử ở khách điếm. Như vậy có tiện không? Tài hạ sẽ sắp xếp mà. Chúng ta đi ngay bây giờ chứ. Hai tiếng chúng ta làm cho khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Đông Phương Bạch gật đầu. Ừ đi Đầu tiên là mơ ước bỗng chốc trở thành hiện thực Chàng như không tin đó là sự thật Nhưng thực tế nó như vậy mà Thái Hồng đã bên cạnh chàng Nhưng chàng không muốn chiếm cứ Bởi vì chàng không thể Chàng bấn loạn Việc như duyên mà không phải duyên Ở trong lòng chàng lại mâu thuẫn Vừa cảm thấy thỏa mãn Vừa kháng cự lại sự thỏa mãn ấy Song song bước ra khỏi cửa, chút thấy Hồng quay người khép cổng, sau đó lặng lẽ bước theo sau lưng của Đông Phương Bạch, đi đến chỗ phát hiện ra tử thi. Đông Phương Bạch phát giác ra, và nhìn vào ở trong đó, đôi dài vẫn còn tử thi chưa bị phát hiện. Công tử nhìn cái gì vậy? Đông Phương Bạch thoang lúng túng. À, lúc Tài Hạ đến, vô tình phát hiện có người bị hại, tử trạng rất là thảm. chú thái hồng khẽ cao mài nhìn theo ánh mắt của đông phương bạch nàng kêu lên a một đôi chân ai là hung thủ vậy đông phương bạch lắc đầu không biết người bị hại là nhân vật nào đông phương bạch lại buông tiếng cũng không biết giọng của trúc thái hồng hơi run run nói hay là đông phương bạch lạnh lùng quan sát trúc thái hồng ý của cô nương là ta muốn xem thử Vừa nói vừa nhanh chân chạy qua Đông Phương Bạch dơ tay Cô nương đừng xem Nhưng chàng không kịp ngăn nàng Trúc Thái Hồng bỗng kêu lên một tiếng kinh hoàng Đông Phương Bạch phóng người qua Trúc Thái Hồng quay lại ôm chặt lấy Đông Phương Bạch Kinh hãi quá độ làm cho nàng mất đi tự chủ Toàn thân run bắn lên Dễ sợ quá Hai thân thể tiếp xúc vào nhau Làm cho Đông Phương Bạch nghẹt thở Nhưng chàng không ôm nàng lại Chỉ đứng lặng mặt cho tâm thần trao đảo Thân hình rung rẫy của nàng như những luồng điện Từng chập, từng chập Làm cho đông phương bạch càng lúc càng chìm sâu vào trong đê mê À Chúc tái hồng giật mình buông tay rồi thối lùi một bước Xoay ngang người Lấy tay áo che mặt không dám nhìn chàng Sự tiếp xúc đột ngột trong một thoáng rồi rời ra Những luồng điện hãy còn chạy dần dần ở trong người. Đồng Phương Bạch có cảm giác tiếc rẻ Như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng đẹp. Phải mất một lúc chàng mới hồi phục lại thần trí. Tiếp theo sau đó là sự kinh ngạc. Trúc Thái Hồng là giang hồ nữ. Điều đó là chắc chắn rồi. Có điều một giang hồ nữ sợ sát chết đến độ đó, Khó mà giải thích nổi. Nàng nhất gan bẩm sinh. Hay tuổi giang hồ còn đó Hai người trở lại con đường nhỏ Sắc mặt có chút Thái Hồng Còn chưa hết quảng kinh Ta ta biết người bị giết ấy Đông Phương Bạch ngạc nhiên Là ai vậy Thái Dương Bang Tống Hương Chủ Thạch Hổ Đông Phương Bạch lại ngạc nhiên Thái Dương Bang Cái tên này nghe lạ quá vậy Bang phái này khai sơn lập đà Chưa đầy một năm nay Tống Đà Ở tại Lý Thành Điếm, cách từ Gia Tập gần trăm dặm. Do hai bàn Thái Hành và Dương Ốc hợp thành nên gọi là Thái Dương Ban. Đông Phương Bạch nhíu mày cô nương làm sao biết được nhiều vậy? Thạch hổ có đến bái kiến cùng với công công, hai người đàm luận với nhau, ta có nghe được. Trúc Thái Hồng đã hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt đã trở lại sự bình thường. Đông Phương Bạch thở dài nói. Đối với thủ pháp giết người điên cuồng như vậy, hung thủ nếu không phải là kẻ điên, thì cũng có thâm cựu đại quán với người chết. Người chết là tổng hương chủ của Thái Dương Bang. Công lực đương nhiên là không phải tầm thường rồi, nhưng có thể giết được hắn tất co một thân thủ bất phàm Ai là hung thủ đây? Vừa nói chàng vừa nghĩ tới cái chết của Thái Hằng chỉ ưng Tô Phi. Tổng hợp lại các yếu tố. Rất có thể cả hai người bị hại đều là người của Thái Dương bang Vậy đây là ân quán cá nhân hay giữa hai bang phái? Chàng mong tìm được một chút ánh sáng Bởi chàng đến với người ở trong vòng ba tháng tìm hung thủ Để khỏi bị nghi quan Nhưng câu trả lời của Chúc Thái Hồng làm cho chàng thất vọng Không thể tưởng tượng được đối với giang hồ hãy còn lạ lắm Đông Phương Bạch chợt nghĩ tới việc khác Lúc cô nương nghe nói có người chết Cô nương nói hay là Trong đôi mắt đẹp của nàng Ánh lên một tia sáng lạ lùng Ta sợ cho công công à, Thì ra là vậy Chúng ta đi Trong lúc này có một hai đôi mắt Đang theo dõi Nhất cử nhất động của hai người Nhưng cả hai không hề hay biết gì Từ gia lão điếm Lúc Đông Phương Bạch dẫn chúc thái hồng xuyên qua con đường mặc dù chúc thái hồng cúi đầu thật thấp hai người bước rất là nhanh cũng khiến cho thực khách xì sầm bàn tán vào đến phòng đông phương bạch mới thở dài nhẹ nhõm khép cửa phòng lại gọi chúc thái hồng ngồi xuống giờ thì chàng mới một mình đối diện với nàng chiếc cầu vòng ngủ sắc mà lúc đầu tưởng như là không sao giới tới được trong nhất thời chàng không biết phải nói gì Định tìm hiểu một ít về thân thế của nàng Nhưng chợt nhớ đến Giá u quẩn của nàng Lúc chàng nhắc đến về thân thế Nên lại thôi Chúc Thái Hồng thấy Đông Phương Bạch Cứ ngồi nhìn mình sững, Dội cúi đầu tránh sang ánh mắt của chàng Chúc cô nương Đông Phương Bạch khẽ hắng giọng. Cô nương nói là khách Của bất di lão nhân Nhưng tại Hạ thấy hình như cô nương Cư ngụ tại thính trúc cư Không phải chỉ ngày một, ngày hai đâu ha. Chúc Thái Hồng ngẩn mặt nhìn lên. Ánh mắt dịu dàng, nhìn Đông Phương Bạch rồi nói. Ta với người không phải là thân thích, cũng không phải là sư đồ, nên chỉ có thể gọi là khách, còn về sưng hô bởi người niên kỹ cao nên gọi là công công. Vậy cô nương làm khách của bất di lão nhân trong trường hợp nào vậy? Chúc Thái Hồng thoáng giả lúng túng, Nàng chớp chớp ánh mắt như đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Dừng một lát rồi lên tiếng nói tiếp. Vì ân công thu nạp ta là chi giao của công công. Người bảo ta đến học tập thêm võ công của công công bởi vậy nên đến làm khách. Đông Phương Bạch nhíu mày cô nương bị người thu nạp. Ừ, sắc diễn của nàng như trăng rằm Giờ chợt như mây đen che phủ, đôi mắt hàng nét thù hận. Đông Phương Bạch không sao hỏi tiếp được nữa. Chàng không muốn động vào với thương lòng của nàng. Chàng nghĩ chỉ cần hai người gần gũi Rồi một thời gian sau sẽ biết hết. Không cần phải gấp gáp nhất thời. Chàng đứng dậy mỉm cười rồi nói. Chắc cô nương cũng đói rồi ha. Để tại Hạ đi gọi đồ ăn. Vừa bước ra mở cửa đã đụng ngay tên Tiểu nhị Tiểu nhị cười gượng gạo nói. Hê, hê, hê, công tử Tiểu Nhân đến để hỏi. gã không dám nói hết ý Đông Phương Bạch đỡ lời phòng bên cạnh có người không? Dạ không, hãy còn trống. Hay lắm, ngươi đi dọn thay chăn màn mới cho ta đi. Dừng một lát chàng mới nói tiếp muội muội của ta ngủ ở bên đó. Ồ, thì ra vị cô nương này là muội muội của công tử sao? Đông Phương Bạch ngắt lời tên Tiểu Nhị và nói chuẩn bị cho ta mấy món đặc biệt một bầu rượu thiểu Hưng. Dạ, có ngay. Trước khi quay người chạy đi còn len lén liếc vào phòng một cái. Đông Phương Bạch quay vào phía Thái Hồng và nói. Công tử nói với tiểu nhị ta là mũi mũi của công tử hay là chúng ta nên đổi cách sưng hô đi. Má nàng đỏ ẩn cúi đầu dân ve tà áo. Đông Phương Bạch thấy mặt nóng hạ Tài Hà nói vậy chỉ để, chỉ để cho bọn chúng đừng có suy nghĩ bậy bạ. Chúc Thái Hồng ngẩng lên cười dịu dàng nói Vậy thì cũng hay Ta cũng có phúc có phần Được là muội muội của công tử Vậy từ nay ta gọi công tử là Đại ca có được hôn Tất nhiên rồi Ta cũng gọi cô nương là Thái Hồng Một cảm giác êm dịu tràn qua tâm khảm Nhưng vẫn lẫn lộn Ở trong đó có những cảm giác khó nói bằng lời Khoảng cách sông phương Rút ngắn quá nhanh Ngược lại làm cho chàng Có cảm giác Không thật, đến quá nhanh, phải chăng cũng sẽ ra đi thật nhanh như vậy. Trong một gian tiểu sảnh bài trí cực kỳ qua lệ, thiết trưởng lão phụ cùng Tiểu Linh đang đàm luận, sắc mặt của Tiểu Linh đầy vẻ khích động. Lão lão, thạch tổng hương chủ phơi thay trong rừng trúc, ngài bên ngoài thính giác cư, tử trạng giống hệt như là tô đường chủ, tính toán thời gian hoàn toàn phù hợp. Còn có thể nói Đông Phương Bạch không phải là hung thủ sao? Sắc mặt của lão phụ trầm trọng nói Có lẽ đó là trùng hợp thôi Thiên hạ đâu có chuyện trùng hợp như vậy Tại sao lão lão cứ một mực bên dịch cho hắn vậy? Lão phụ thở dài nói Ta thấy ngoại mạo của hắn không phải cái thứ hung tàn đó kỳ <cười> nhân kỳ diện bất kỳ tâm Tiểu Linh à Lão lão sống tới từng tuổi này Gặp không biết bao nhiêu người mới à, già rồi Nhưng chưa có qua mắt đâu con Tiểu Linh mặt đầy sát giận Hắn hỏi thầm việc của đại quá môn Hắn đã đến thính trúc cực Rõ ràng là lòng giả khó đo lường Lão lão không tin hắn là hung thủ Vậy hành vi của hắn giải thích như thế nào đây Hắn đang ở trong tầm giám sát của chúng ta Không lâu nữa sẽ có cầu giải đáp tốt thôi mà Lão lão người tâm tính nhân từ nhưng nhân từ với địch tức là tự tàn nhẫn với bản thân đó bao nhiêu năm nay chúng ta khổ sở tìm kiếm hình bóng của kẻ thù theo ta hắn chính là đầu mối quan trọng đúng là ông trời có mắt xui khiến hắn tới đây nhất định không thể bỏ qua đầu mối này được